Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mấy ngày hôm sau Thì cũng vừa tới ngày đẹp Lão Toàn đang ôm khư khư cái mâm đầu lợi Đi đến mảnh đất cạnh ngôi miếu hoang Để chuẩn bị làm lễ động thổ Đến hôm nay Thì trời cũng đã rét mướt hơn khối rồi Còn đang lầm bầm trong miệng Cái bài hát quen thuộc Thì bất ngờ, từ phía xa xa ngay chỗ cái gốc cây sy to lắm, đi lại một hình dáng của một người đàn ông cỡ trung niên, ăn mặc thì sành soạng, tay còn đang chật vật xách theo cái túi hành lý trông lớn lắm. Lão Toàn vừa nhìn qua một thoáng thì hai mắt đã vội sáng bừng cả lên, là một kẻ quen mặt, không có thèm để ý mà đã nói vọng: "Ơi, bác Hà, có phải bác Hà đấy không?" Người đằng trước cũng đã khựng lại, nhíu nhíu mắt để nhìn cho rõ. Ha ha, tôi Hà đây. Nhà anh nào thế? Em đây, thằng Toàn đây mà, Toàn lợn đây, bác quên em nhanh vậy chứ. Người đàn ông tên Hà này nghe vậy thì cũng đã mừng rỡ ra mặt, vội tiến lại mà tay bắt mặt mừng. Còn không ngại ngại mà vỗ vai của Toàn béo. Ôi, gớm ghê. Anh đi có chục năm mà nhìn chú khắc quá đấy. Trông già dáng quá rồi đấy nhỉ. Ngày trước cứ suốt ngày đi thiến với phối giống lợn Thế bây giờ làm gì rồi? Tên Toàn thì cười hành hành, cũng vội đáp. <cười> Chả giấu gì bác. Từ cái ngày mà bác vượt biên sang đất tàu làm ăn, thì em cũng đã đổi hẳn ra cái nghề đồ tẻ rồi bác ạ. <cười> Hơi bẩn thiểu một tí, nhưng mà kinh tế thì lại khá lắm. Hơn nhiều là suốt ngày cứ trông vào mấy cái anh lợn giống ấy. <cười> lại nói, à, Thế bác đi cũng ngót 10 năm rồi ấy chứ nhỉ? À, chắc giờ cũng có đống tiền ấy chứ. Thế bác đi cũng ngót 10 năm rồi ấy chứ nhỉ? Lão Hà vội lắc đầu ngay, bày ra cái vẻ mặt phong sương mà chua chát nói: "Ôi, cũng thành một mớ bòng bong thôi chú ạ, nhọc lắm. Thôi, để hôm nào rảnh rang anh em mình ngồi lại, anh kể cho chú nghe nhé." Lão Toàn gật đầu liên lỉ, "Hẹn đến ngay trong chiều tối nay sẽ làm một mâm cơm nho nhỏ để tiệc lão Hà nhân dịp lão mới lao động chui từ bên đất tàu về." cũng là để ăn mừng cho cái việc nhà lão động thổ để xây thêm cái nhà mới. Lão Hà nghe vậy thì đồng ý ngay. Sau lại muốn nói về nhà để tắm giặt một bận vì đã đi đường mất gần hai ngày nay trời rồi. Lão Toàn béo cũng gật đầu, vì còn công việc nên hai người cứ thế mà tạm biệt nhau. Độ chừng 10 phút sau thì lão Toàn cũng bê cái mâm đồ cúng mà tới nơi. Ai vậy mà đợi mãi cũng chẳng thấy lão thầy cúng ở đâu cả. Đang định bụng móc cái điện thoại ra để gọi hỏi xem thì thầy đã tới gần sát giờ rồi mà vẫn còn chưa có mặt thì từ đâu cái tiếng bô xe máy gầm rú làm cho cả con ngõ yên ắng như huyên náo hẳn lên. Từ đầu ngõ, một tên thầy cúng ăn bận rất thời thượng, lái chiếc xe đời mới còn bóng lộn, ở đầu xe còn vắt thêm cả một bộ đạo phục. Kẻ này vừa thấy lão toàn năng đứng đờ mặt thì liền gỡ cái kính râm xuống, mặc cười hề hề. Đoạn lão còn rối rít nốt mấy cái hơi thuốc cuối cùng, rồi mới khoát tay mặc vào cái bộ đạo phục ấy. Nhà anh chờ thầy có lâu hay không vậy? Khổ quá. Bình lính nhà thầy đêm qua đói ăn, thầy phải trị mãi, chúng nó mới chịu yên thần đấy. Dạ, con cũng vừa mới đến, đang định gọi điện xem thầy đã đến chưa thì đúng lúc thầy xuất hiện. Thầy cái linh như là vong mấy thầy ạ?" Lão toàn su nịnh, ấy thế nhưng ngay lập tức đã nhận ra mình vừa nhỡ mồm. Con chưa kịp chỉnh trang lại lời nói thì đã bị lão thầy cũng bắt bẻ. À, "Cái nhà anh này, bảo ai là vong chứ, ha? Bảo ai là vong? Hỗn như vậy là quá hỗn. Có tin là tôi bảo âm binh dưới tay của tôi vật méo mồm anh hay không vậy? Hử? Ờ ch chết, ai chết? Còn, còn còn nhỡ mồm. Ờ có gì không phải thầy bỏ quá cho con ạ?" Lão toàn lại cười hề hề như là lấy lòng, lại biết ý mà dúi vào tay của thầy mấy đồng, xem như là đền tạ lỗi. Đến lúc này thì tên thầy cúm mới chịu thôi đi, lại nhìn lên đồng hồ mà lạnh giọng. "Ừ, uhm, thôi được rồi, đến giờ rồi đấy, nhà anh sắp lễ lạt đàng hoàng đi, để thầy còn làm lễ, nhanh lên, kẻo nhà thầy còn mấy đám nữa ở bên làng bên kia kìa. Có rảnh rang đâu mà ở đây nói chuyện phiếm với nhà anh chứ." Nghe vậy, thì lão toàn lập tức dạ vâng, tìm đại một chỗ thoáng mà bày biện lạt lễ. Sau một hồi thì cũng đã thấy thơm tất, lúc này mới bảo thầy vào để làm lễ. Ờ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net